Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Ờ trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 130 của bộ truyện Gạo Thế chi Vương. Các bạn nghe truyện hãy bớt chút thời gian like video, uh, chia sẻ video và uh, hãy nhớ đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì uh, mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Gạo Thế chi Vương, tập 130. Cứu em với. Đúng lúc này, khí linh cổ thánh Thế Đàn Gạo thảm thiết Nhưng mà tiếng cầu cứu càng ngày càng nhỏ Bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan Khí linh Người cầu cứu vô ích Ngoan ngoãn để ta luyện hóa đi Thời khắc cuối cùng Lâm Phạm vỗ tay một cái Pháp lực vô biên tràn vào Chữ luyện đột nhiên run lên Bùng nổ ánh sáng sau cùng Thiên địa chân kinh Chính là vô thượng trí bảo Rất ảo diệu Cho dù là hiện tại Lâm Phạm chỉ nhìn được một phần trong đó Thì vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế Nếu muốn hoàn toàn khống chế thiên địa chân kinh Ít nhất phải tiếp nhập cảnh giới thần thiên vị Tầng 10 vĩnh hằng thần vị Khi đó trong một ý nghĩ Có thể triển khai toàn bộ văn tử Không như hiện tại nếu tiếp tục sử dụng Chính là tự tìm đường chết Trong nhà mắt biến thành cây khô Thiên địa chân kinh 108 chữ Mỗi chữ bao hàm vạn vật Ẩn chứa ảo diệu Nếu như có pháp lực đầy đủ chống đỡ 108 chữ này Tạo thành các loại văn tự huyền diệu Cho dù cổ tộc trí cao Có thể bị chấn áp chết Luyện Lâm Phạm giết gào một tiếng Cầu thông với cổ Thánh Thế Đàn Từng bước khống chế nó Thánh lúc này đã hoàn toàn điên cuồng hắn biết cổ Thánh Thế Đàn rời hắn mà đi Trong lòng oán giận vạn phần Nhưng lúc này không gì quan trọng hơn việc mình đang làm Đinh Chúc mừng thu phục cổ Thánh Thế Đàn Cổ Thánh Thế Đàn Cầu thông với vạn giới Tìm kiếm tất cả hiến tế ở vạn giới Đinh Hệ thống thâm nhập Nghiên cứu cổ Thánh Thế Đàn Không Thánh đã hoàn toàn mất đi liên hệ Với cổ Thánh thế đàn Trong lòng giống giận Thế nhưng thân thể lại đang bị thứ gì đó khống chế Chỉ có thể truyền miên Cùng với thượng cổ đại yêu Các sinh linh đang quan sát truyền hình trực tiếp Đều không hiểu chuyện gì xảy ra dưới cái nhìn của bọn họ Cổ tộc trí cao trước mắt này chiến đấu cùng tên cao lớn kia Càng ngày càng có cảm giác Đây là va chạm giữa lực và lực Đi ngược cơ học Rất nhiều sinh linh đại thiên trùng tộc Có trăm ngàn năm tu vi Chỉ một hơi thở đó hoàn toàn hỏng mất Hết thầy Đã bị tình cảnh trước mắt chọc mù mắt Thiếu niên này rốt cục là ai Sao có năng lực lớn như vậy Ngay cả cổ tộc dí cao Cũng bị hắn đổ bẫn trong rộng bàn tay Rất nhiều người không nhận ra lâm phạm Nhưng cũng không ít người biết hắn Nhân tộc đại đế Tồn tại vạn người kính ngưỡng, sùng bái Đội trưởng quân khởi nghĩa Tồn tại thống hận của vô số tiểu đội Ở thủ hộ chi địa Nhưng vào lúc này Tất cả mọi người đều nín tờ xem phim Ở trong bản sáng Đây là thể loại mới cần được học tập và phát huy nha Đây là sức mạnh của cổ thánh thế đàn sao Lâm phàm cảm giác Có vô số dây nhỏ từ trên thế đàn bắn ra Lượn quanh một vòng ở chỗ mình Những dây nhỏ này rót vào trong hư không Liên tiếp một cái Lại một cái thế giới lớn Thậm chí một vài sinh linh mạnh mẽ trong một số thế giới Không cách nào chống cự lại cổ thánh thế đàn Từ đó nhận được mệnh lệnh của nó Ví dụ như huyết giới ầm một tiếng Thời điểm Lâm phàm còn chưa kịp nghĩ nhiều Hư không đột nhiên chấn động, sắc mặt Lâm Phàm đại biến, tâm tình bất an dâng lên trong lòng. Nguồn sức mạnh này tuy không cường đại, nhưng lại hết sức cổ xưa. Thả cổ thánh tết đàn xuống, bằng không ngươi sẽ phải chết. Thanh âm uy vũ từ sâu trong hư không truyền ra, âm thanh này không nhận rõ là nam hay là nữ, mà là một âm thanh hỗn hợp, càng có cảm giác tang thương cổ xưa. Khi nghe tiếng nói này, Lâm Phàm chấn động, khí tức này thực sự quá cường hãn, khiến cho người ta tự sinh ra cảm giác rùng rái. Thiên Ý Cổ Thánh Giới Phong Kinh Tử xuyên thấu màn hình trực tiếp Của Tam Tinh Tộc Nhìn thấy cảnh này mặt mày tái mét Cổ Thánh Tết Đàn đã bảo bối của Thiên Ý Giờ tiểu tử này lại mạnh mẽ luyện hóa nó Đã trực tiếp kinh động Thiên Ý rồi Không được tình huống phức tạp hơn rồi Phong Kinh Tử không nghĩ tới sự tình Đã biến thành như vậy Trong lòng không khỏi run lên Bây giờ cho dù bọn họ có tới chỗ hỗ trợ Thì cũng không thể cứu bản Không phải nói Thiên Ý Cổ Thánh Giới đang say giấc nồng sao Sao giờ lại ra ngoài rồi nam bộ thánh đế kinh ngạc hỏi bây giờ thiên ý cổ thánh giới chỉ thức tình một phần vốn không nên xuất hiện nhưng mà tiểu tử này đã biến hóa cổ thánh tế đàn của người ta người ta đứng nhìn mà không động gì sao vậy tiểu tử kia chết chắc thời điểm thánh đang ở thế yếu bọn họ còn tưởng lâm phàm đang ngăn cân sóng dữ chân áp thánh không ngờ sự tình biến hóa đến mức độ này khiến mọi người ứng phó không kịp người chính là thiên ý cổ thánh giới lâm phàm nhìn hư không Mặc dù không bất kỳ rung động gì Nhưng mà hắn biết thiên ý hiện tại đang chú ý đến mình Lâm Phạm cảm thấy có chút đau chứng Tình huống như thế hắn chưa từng nghĩ tới Chấn định Nhất định phải chấn định Lâm Phạm âm thầm tiếp sức cho mình Nhất định phải kéo dài thời gian Có cơ hội liền rút đi Thiên ý là tồn tại đẳng cấp cỡ nào Mình lại mạnh mẽ luyện hóa bảo bối của hắn Hắn sao có khả năng mất thời gian phí lời với mình Nếu như bình thường Khẳng định hắn sẽ lập tức lao ra đánh mình một trận Rồi đâu đó ủi hiếp như thế này Như vậy chỉ có một cái khái khả năng Chính là thiên ý không muốn xuất Để chứng minh ý nghĩ này Lâm Phàm muốn làm một thí nghiệm Phía xa thượng cổ đã yêu trực tiếp ép thánh Giới thân thể trang diện tạm thời rất hỗn loạn Thánh đã bị hắn chấn áp Vô luận như thế nào cũng phải mang đi Nếu như giết thánh chắc chắn chắc có một lượng lớn kinh nghiệm Lén đến rút nút Lâm Phàm lặng lẽ đến gần thượng cổ đại yêu Trực tiếp thu bọn họ vào động thiền Sau khi tiếp nhận động thiên Lâm Phạm lập tức chấn áp thánh Tuy lúc này trong động thiên Không có một tia linh khí nào Nhưng mà ngô đồng thần thụ cùng với cái đại sinh linh hợp lực Chấn áp trong một hai khắc Không có vấn đề <cười> Lúc này một trận oanh lôi nổ vang Thiên ý hoàn toàn nổi giận Hắn không nghĩ tới run dế này lại dám bắt trí cao trước mặt hắn Đồng thời còn có cổ thánh thế đàn kia Lui lại Lâm Phạm không nói hai lời Lập tức bỏ chạy chỉ một tên chí cao đã hành mình sống giờ chết giờ không cần nói tới thiên ý tuy không rõ thiên ý có thể động thủ hay không nhưng vấn đề an toàn lâm phàm nghĩ nên trốn thật nhanh người đang tìm chết thiên ý lập tức tức giận giết cao toàn bộ thiên địa xảy ra biến hóa mãnh liệt lôi đình đắp lóe bão táp xuất hiện một bàn tay khổng lồ vô hình phá không mà đến mạnh mẽ áp chế vùng thế giới này xuống lâm phàm quay đầu nhìn lại bị dọa sợ hồn phi phách tán cái quái gì mà thiên ý không thể động thủ ra đây cho tiểu gia khi thế này đủ để hù chết người đó lâm phàm trốn vào hư không nhưng vẫn có một luồng sức mạnh uy vũ phá không mà đến sau đó trực tiếp nổ tung hư không tự như là hư hỏng do nguồn sức mạnh này thân ảnh của lâm phàm trực tiếp rốt ra một cỗ áp lực cường đại đè ầm ầm trên người hắn bị đè nhập vào trong lòng đất mẹ nó không cho người ta một con đường sống mà bản thiên ý vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại không thể vận dụng toàn bộ lực lượng Cách đến nhân tộc tuy tiện nhiều người Dám to gan chạy trốn Vậy đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn Thanh âm vang vọng Chàn đầy khí thức vĩnh hằng Viễn cổ tang thương Chỉ nghe giọng nói đã khiến người khác không dám coi thường Nguyên lai do mình nghĩ nhiều thôi Thiên lý có thể động thủ Nhưng chưa ra tay ngay Vì chưa tỉnh hoàn toàn thôi Mình nên làm gì đây Lâm phàm ngước nhìn Hư không tràn ra một luồng sức mạnh mềm mông Hắn có cảm giác bị thiên lý đánh dấu Không có cơ hội trốn Thiên ý Người chớ ép người quá mức bảo bối này tuy bị người phát hiện trước Nhưng nó do ta dùng bản đến chiếm được Nên nó có duyên với ta Người thân là thiên ý cổ thánh giới mà ích kỷ quá Con người Lâm Phạm truyền động Cố gắng nghĩ biện pháp ly khai nơi này Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Không nghĩ được cái nào tốt Dù thiên ý không hoàn toàn thức tỉnh Nhưng không phải thứ mà Lâm Phạm bây giờ có thể chống đỡ Không được Nhất định phải nghĩ ra cái gì đó Bằng không mình chết mất Cổ thánh tế đàn không phải là vật mà người có thể nhúng chạm, hãy giao nó cho ta." Thanh âm thiên ý như oanh lôi, Lâm Phàm cảm giác có một nguồn sức mạnh mênh mông từ nơi sâu xa đang trực tiếp kéo cổ thánh tế đàn đi, nhưng khi nó đến gần cơ thể hắn đã bị hệ thống thông phải. "Ha?" Thiên ý phát hiện dị tượng này kinh ngạc vô cùng, bất quá đối với Lâm Phàm, đây là chuyện vô cùng bình thường. Trong quá khứ, đã có vô số kẻ muốn xâm lấn cơ thể Lâm Phàm đều nhận kết cục thất bại. Mà thiên ý của muốn mạnh mẽ cướp đoạt thân thể quán Không biết tự lượng sức với hệ thống của tiểu gia Trước đây những người muốn đoạt xác tiểu gia Đã bị hệ thống hút đến khổ héo Chỗ thần diệu của hệ thống Lâm phàm không cần nhiều lời Không ngờ người còn ẩn tàng Bất quá Dù người có sức mạnh kỳ lạ kia thì thế nào Có cũng chẳng cứu được người đâu <cười> Sau khi dứt lời Toàn bộ thiên địa mãnh liệt dung truyền Mà những người đang quan sát truyền hình trực tiếp Nhìn thấy kinh tượng kính tiều tan hết Sao không xem thức được vậy Trước kia chưa bao giờ gián đoạn mà Còn muốn cho người ta sống tiếp không Đang khúc cái cấn mà tắt rồi à Vừa rồi là thiên ý Cổ thánh giới thiên ý muốn thức tình rồi Vậy tất cả chúng ta chẳng phải sẽ xong đời sao Không thể nào Làm sao mới ổn đây Thiên ý sắp tình rồi Các sinh đình đại thiên tộc bắt đầu lo lắng Không biết phải làm gì cho đúng Làm sao bây giờ Việc thiên ý thức tình đã không thể ngăn Nếu chờ nó thức tình hoàn toàn Thì không có ai có thể ngăn được nó nữa Sắc mặt nữ đế vô cùng ngưng trọng, không khỏi lo lắng. Đây không phải là lúc nói những chuyện này, tiểu tử kia sợ rằng gặp phải nguy hiểm, muốn trốn từ trong tay thiên ý là chuyện không thể. Nam Vô Thánh đế cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đi, lập tức đi thủ hộ chi địa. Lần này thiên ý thức tỉnh, thời điểm mở ra vạn giới cũng sắp rồi, đến lúc ấy, thế giới sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Phong Khinh Từ trầm giọng nói, đồ đệ của ta chắc là không sao, ta tin tưởng hắn. Này này Phong lão đầu Nói thế nào hắn cũng là đồ đệ của ngươi Ngươi bỏ đi như vậy có ổn không Nam vô thánh đế sững sở Bất đắc dĩ nói Bởi vì hắn là đồ đệ của ta Cho nên cần phải tu luyện nhiều một chút Lúc trước lão phù đã bấm ngón tay tính toán Đệ tử này của ta thọ mệnh rất cao Chúng ta không cần bận tâm tới hắn nữa đâu Mau đi thôi Phong khinh tử Thổi phong một phen Giống như là một chuyện hết sức bình thường bất quá phong kinh tử quả thực đã tính toán qua cho lâm phạm nhưng tính từ đầu đến đuôi lại chẳng mô tê gì như là có một sức mạnh thần bí đang che giấu số mã quán cho dù phong kinh tử có sử dụng tất cả khí lực kết quả vẫn là con số không tròn chỉnh nhưng hắn vẫn tính được đồ nhi quán sẽ không có việc gì còn việc cứu viện đã từng nghĩ tới nhưng thôi khó quá thì cho qua lâm phạm thấy đau rồi đúng là vặn vặn cứ chó mà đi tới chỗ nào chỗ đó bị người ta truy sát Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy Lâm Phạm đưa ánh mắt nhìn về phía thánh Đang chân áp trong động thiên Bây giờ pháp lực quán đã tổn hao hơn một nửa Động thiên cũng trống chân không có thứ gì Nhưng nếu giết thánh Thì còn một tia hy vọng Thánh đừng ngượng ngùng Tiểu ra chỉ cho người thông một phát mà thôi Lâm Phạm không buồn không vui Trên mặt toát ra tia thương cảm Như muốn nói Và mới chân áp thánh Giờ mọi muốn mạng nhỏ của người ta Có hơi vô sỉ không Trong động thiên đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết, thể lượng vang vọng toàn bộ thiên địa. Thánh đang từ từ khôi phục thần trí, sau khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hắn có cảm giác muốn tự tử. Đường đường là cổ tộc trí cao, lại bị tên xúc sinh cái thông thông mẹ nó mẹ nó nhả người, mau thả ta ra. Thiên ý đích thân tới đây, người nên đầu hàng thì hơn. Thánh giống giận, vừa dãi dọa vừa nói, câm miệng. Thánh không chỉ bị Ngô Đồng Thần Thủ áp chế, mà còn bị thượng cổ đại yêu trấn áp. khi Thánh đang làm càn Thượng Cổ Đại Yêu không thể nhẫn nhịn Trực tiếp quất cho Thánh một cái Thánh lập tức rừng rốt Như bị cái gì đó kích thích Người Trong lòng Thánh bây giờ Cái hắn hận nhất chính là Lâm Phạm Sau đó chính là cái tên Thượng Cổ Đại Yêu Đang ở trước mắt này Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên Mình đã bị cái tên này trà đạp như thế nào Người cái gì Chủ nhân Chúng ta có nên trời chết hắn không Thượng Cổ Đại Yêu Đang hung hăng giày xéo Thánh một phép Hừ <cười> Giết Lúc này cành cây ngu đồng thần thụ đâm vào thân thể thánh Sau đó hấp thu tất cả sức mạnh quán Thiên ý cứu ta Thiên ý cứu ta Thánh như cá ở trên thất Không có sức phản kháng Đinh Chúc mừng ký chủ đã giết chết cổ tộc thánh trí cao Chúc mừng nên cấp Chúc mừng tu vi của ký chủ đã tăng lên thần thiên vị tầng 9 Bát hoang hợp nhất cảnh Thu được vĩnh hằng chi vị một cái Thu được một ngàn tỷ thánh dựng đan Thu được đạo khí 18 món Trong chớp mắt Thông báo của hệ thống không ngừng vang lên. Trái tim Lâm Phàm nhảy lên một cái. Thánh thân là cổ tộc chí cao, tự nhiên có số điểm khổng lồ, hơn nữa còn có rất nhiều bảo bối, Động Thiên, Nguyên Thần, Pháp Tắc, Thiên địa Thần Đan, quán hoàn toàn bị Lâm Phạm thôn phệ. Lúc này Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể của mình tràn ngập lực lượng, và sau khi đi vào bát hoang hợp nhất cảnh, Lâm Phàm cảm giác được sự khống chế của mình đối với thiên địa so với lúc trước tăng lên không ít, như chính hắn trở thành thiên địa, nhất cử nhất động ở trong thiên địa. Đều trong lòng bàn tay quán Lúc này Lâm Phàm có cảm giác Mình là người mạnh nhất của thánh giới Trong cuộc đời mỗi người Thường có ba sai lầm chí mạng Mà bây giờ Lâm Phàm đang mắc vào một trong ba sai lầm đó Chính là quá tự cao Ảo tưởng sức mạnh Khi con người dễ dàng đạt được thành công Thường rất tự tin Phải nói rằng tự tin thái quá vào bản thân tự như mình hẳn có thể cân cả thế giới Lâm Phàm bây giờ đang ảo tưởng như vậy Hắn tưởng mình đã nắm giữ thực lực tuyệt đối Có đủ lực lượng chống lại thiên ý Tuy bây giờ Lâm Phạm rất mạnh Đặc biệt sau khi giết được thánh Càng trở nên mạnh hơn Nhưng đối với Thiên ý Lâm Phạm bây giờ vẫn vô cùng nhỏ yếu Chỉ như một con kiến mà thôi <cười> Thiên ý thì thế nào Tiểu ra đã khôi phục lại toàn bộ pháp lực Đấu một trận ba ngày ba đêm với người Cũng không có vấn đề gì Lâm Phạm hét ra một tiếng Tự động thiên lao ra Hào ngôn hô to Nhưng hắn chỉ nói được một nửa Đã bị tình cảnh ở trước mắt làm cho sợ choáng vắng Chuyện này Lúc Lâm Phạm tự động thiên đi ra Có rất nhiều đôi mắt sắc bén đồng loạt nhìn hắn Các người Lâm phàm trận tròn mắt Không dám tin nhìn tình hình phía trước Hắn thấy có 1, 2, 3, 5 cái đầu Đếm tới đếm đùi Có tới năm đầu cổ tộc đang nhìn hắn Khi tức những cổ tộc kia vô cùng thâm hậu Tựa như là đại lãng đào xa Khi thế hùng mãnh Có thể phá hủy tất cả Các người là ai Thiên ý đại nhân Hắn chính là cái tên nhân tộc chết bầm kia phải không Thánh đâu rồi Tại sao ta lại không cảm giác được khí tức quá nữa Hừ Không ngờ thánh lại tu tàng cổ thiên tế đàn Quả thật đáng chết Lâm Phạm không biết những cổ tộc kia tới từ lúc nào Nhưng Dùng mông suy nghĩ thì cũng biết Những cổ tộc kia đều là trí cao Cổ tộc bắt đại trí cao Lâm Phạm đã biết ba người Thừa năm tên hắn không biết Giờ cũng chạy tới đây Tình cảnh lúc này quả thực là kinh khủng Năm vị trí cao đứng trong hư không tỏa ra năm luồng khí tức khổng lồ Thiên địa khuấy động Trời đất dung chuyển mây gió biến ảo khôn lường. Thông chết cái tên nhân tộc kia đi cho ta. Thiên ý ra lệnh. Vâng. ngũ đại cổ tộc trí cao không có ý kiến gì gật đầu đồng ý. Theo thiên ý những trí cao và cổ tộc thông thường không có gì khác nhau hết thầy đều là sinh mệnh do hắn sáng tạo dù là trí cao cũng không ngoại trừ. cái quái gì vậy? Phương Hành không ngờ sự tình định biến thành như thế này. Hắn vừa thăng cấp đã gặp hết trí cao còn lại không cho người ta có đường sống mà. Một cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên trong lòng Dù thực lực của Lâm phàm bây giờ đã vô hạn mạnh mẽ Nhưng năm đầu cổ tộc trí cao Như là năm tòa núi lớn đè lên lưng hắn Hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào Đã lâu rồi ta chưa nhìn thấy một nhân tộc nào Không sai Xem ra thánh đã bị bắn giết rồi Tên phế vật kia dĩ nhiên lại chết trong tay của một nhân tộc yếu nhược Đúng là xỉ nhục cổ tộc Cổ thánh tế đàn Chẳng lẽ cũng trong tay hắn luôn hay sao Từng đầu cổ tộc trí cao Đang đánh giá Lâm phàm, Những đôi mắt ấy rất muốn thôn phệ Lâm phàm. Nhân tộc Giao khổ cổ thánh thế đàn ra đây Một đầu cổ tộc Thân thể cao lớn như kình thiên cự nhân Phát ra uy thế làm cho người khác cảm giác ngột ngạt Như bị ai đó bóp cổ Còn giọng nói quán tràn ngập uy nghiêm vô thượng Như là muốn người khác không thể chống cự Mẹ nó Đám người kia sao lại tới đây Chả đã đều bị cổ thánh thế đàn hấp dẫn Lâm phàm vô cùng kinh hãi Hắn không biết những cổ tộc trí cao kia đến đây vào lúc nào, nhưng hắn chắc chắn bọn chúng vì cổ thánh thế đàn mà đến. đúng lúc trước Lâm Phạm không biết tầm quan trọng của cổ thánh thế đàn, nhưng sau khi luyện hóa hắn phát hiện uy lực thật sự của nó. bất kể ai chiếm được nó sẽ có rất nhiều chỗ tốt. lúc đó thánh bị hắn bước tới đường cùng, cuối cùng chưa có thể triệu hoán cổ thánh thế đàn ra. và bọn chúng rất mẫn cảm với chuyện này khi cảm thụ được khí tức của cổ thánh thế đàn, toàn bộ đều chạy tới đây. cổ thánh thế đàn. Cổ thánh tết ăn gì Ta không biết gì hết Hỏi gì Lâm Phạm cũng giả vờ không biết Lắc đầu nói Lâm Phạm có cảm giác ông trời đang chiêu đùa hắn Lúc trước hắn vô hạn hy vọng Nhưng đến cuối cùng phát hiện rõ ràng là một cây hố đào sẵn cho hắn nhảy vào mà thôi Một cái hố sâu Khi đã rơi vào thì không thể trèo ra Vừa mới nhặt được một cái bảo bối Tưởng rằng có thể nhất phi trùng thiên Lại không ngờ nó là bùa đòi mạng Năm đại trí cao đều tới Dù lấy mạng già ra điều thì cũng không đánh lại đối phương Các vị Không cần nhiều lời Trực tiếp bắt hắn Sau đó dùng siêu hồn đại pháp Vậy cho nhanh Một tên trí cao tàn nhẫn nói Lâm Phàm nghe xong cũng vô cùng phẫn nộ Người này cũng quá là độc ác đi Các người muốn làm gì Cổ thánh thế đàn xác thực đang trong tay ta Các người muốn thế nào Lâm Phàm hô to Trong lòng bất đắc dĩ Đây chẳng lẽ là kết cục của một võ sĩ À không Của anh hùng tu tú đẹp trai như hắn Năm đại trí cao Nếu như đồng thời xuất thủ Dù cần giả vĩnh hằng thần vị cũng phải đi đời nhà ma Sao vận mệnh của mình lại bị ai như vậy Lâm phàm cảm giác thương cảm Từ khi hắn xuất đạo đến bây giờ Đều từng cảm thụ cảm giác thuận buồm xuôi gió Mỗi lần đến thời khắc thiền chốt Đều xảy ra biến cố Sau khi có thực lực đối mặt với cổ tộc trí cao Lâm phàm cứ tưởng sau này Mình sẽ không còn sợ ai nữa Có thể tận hưởng một cuộc sống xa đọa Lại không ngờ thiên ý xuất hiện Nguyên bản hắn vẫn tự tin đối đầu với thiên ý Từ từ tìm cơ hội chạy trốn rồi khi bước ra từ động thiên lại phát hiện một đám trí cao không biết từ nơi nào nô ra muốn giết hắn nếu chỉ có một tên thì còn được đằng này có bao nhiêu trí cao còn sống đều tới hết ai mà chịu cho nổi chứ chạy thôi trong đầu lâm phàm lúc này đang có một ý nghĩ duy nhất trong nháy mắt lâm phàm độn sang ngàn dặm muốn đi khai nơi này trì xích thiên nhai tiểu nhân đã luyện đến cảnh giới nhất định chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề lâm phàm rất tin tưởng trì xích thiên nhai nhưng ngay khi hắn trốn vào hư không Thì bị đứng hình Tầng tầng lớp lớp kết giới Ngăn trở không thể đi đâu được Không cho người ta hy vọng mà Sắc mặt của lâm phàm đại biến Hắn như bị hư không ép đi ra Nhân tộc Người không chạy được đâu Ngoan ngoãn giao cổ thánh tết đàn ra đây Chúng ta cho người được toàn thây Nói nhiều về hắn làm gì Trực tiếp giết hắn đi có phải đơn giản hơn không Không sai Thiên đi đã nổi giận Chúng ta thân ở đại biểu thiên ý Sao có thể để hắn làm càn như vậy được Giết Thiên địa rúng động Ngũ đại cổ tộc trí cao cùng ra tay Một người sức mạnh đáng sợ bao phủ Lâm phàm Sắc mặt của Lâm phàm trắng bạch Dưới sức mạnh này hắn có thể bị trực tiếp giết chết Một tia hy vọng cũng không có Thần quang ông ánh soi sáng tứ vương Thiên địa bị sức mạnh quán năm đại trí cao phân chia Mỗi một loại sức mạnh đều không giống nhau Điểm giống nhau duy nhất chính là khí tức cường hãn của chúng Làm cho người ta cảm thấy không thể phản kháng Còn thỏ bẹp đến đường cùng Có thể cắn lại Không cần nói tiểu ra Đám cầu vật các ngươi để không biết xấu hổ Liên thủ đối phó ta đây Hôm nay để ta chơi lớn với các ngươi Ha <cười> ha ha Tên nhân tộc ngu ngốc nhà ngươi Có thể làm gì được chúng ta chưa Ngoan ngoãn đi chịu chết đi Năm đại trí cao không coi Lâm phàm ra gì Trong mắt của họ Nhân tộc chỉ là run rế Giơ tay một cái có thể đẻ chết Không có cơ hội chờ mình Lâm phàm quát một tiếng Pháp lực sôi trào Ngưng tụ thành từng con cựu long Quấn lên thân hắn Những con cựu long này giống như là cựu long chân chính Vầy giáp vô cùng rõ ràng Tàn ra từng trận hàn quang Cửu thiên lập địa Lâm phàm gầm một tiếng Thiên địa rúng động Khí tức vô hình sông thẳng về phía chân trời Ồ không ngờ hắn lại có bản lĩnh bậc này Năm đại trí cao đều là cường giả tuyệt thế Có thể chính thiên diệt địa Rất mẫn cảm với giao động Của năng lượng dị thường Khi Lâm phàm gào thét bốn chữ kia Đã tạo thành các loại dị thường Một cỗ khí tức duy Như là một thanh lợi kiếm, xuyên thấu hư không, thẳng hướng năm đại trí cao. Các người hoàn toàn chọc giận ta rồi. Hôm nay ta muốn triển khai sở học cả đời, chém chết tất cả bọn người. Lâm phàm quát đớn, khi thế dâng cao, song trường tung ra, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. <cười> sở học suốt đời sao? Cái này đúng là thú vị. Ngũ đại trí cao nở nụ cười, hiển nhiên không để Lâm phàm vào mắt. Lâm phàm nhìn năm đại trí cao, không có nước mà ngụm nước bọt. Chuyện có thành hay không? xem trâu này vạn giới độc tôn hàng long thập bát phi thiên địa nhật lâm phàm nói ra một cái tên dài đằng đẵng sau khi nói xong hắn cũng không nhớ là mình đã nói cái gì nữa chết đi cho ta ở một tiếng lâm phàm tung ra song trường pháp lực mênh mông ngưng tụ thành một thần long giết gào không ngừng bỗng có một luồng sáng treo quất bầu trời cực kỳ chói mắt toàn bộ thiên địa tràn ngập bên trong màn hào quang ha <cười> không nghĩ rằng năm đại trí cao chúng ta ở đây lại có kẻ dám làm cản quả thực là nực cười năm đại chí cao cuồng tiếu muốn đỡ bận đối phương một phen chạy lâm phàm không chút do dự nếu không tận dụng cơ hội hiện giờ không ai nhìn thấy hắn do trời đang sáng chói mà chuẩn vậy thì quá là ngu rồi năm đại chí cao ở đây hắn không có muốn liều mạng coi như có lấy xịp đỏ mặc bên ngoài giống superman thì cũng không đánh lại người ta âm một tiếng công kích của lâm phàm đối với năm đại chí cao giống như là trò trẻ con Không thể gây ra bất kỳ vết thương nào <cười> Sự học suốt đời của ngươi đây sao Cái tình nhân tộc yếu đuối Công kích của ngươi như gãi ngứa cho bọn ta thôi Ngươi ở đâu rồi Vũ Đại trí cao Khoái chí cười to Sự học suốt đời của Lâm phàm giống như là một trò đùa Nhưng lúc này bọn họ đã phát hiện Lâm phàm đã chạy một dép Chúng ta bị lừa rồi Tình nhân tộc kia quá lợi hèn hạ Dĩ nhiên lại là nhân cơ hội chạy trốn rồi <cười> Sao lại như vậy Hư không đã bị chúng ta phong tỏa Hắn không có khả năng chạy đi được. Khi tức quán đã tiêu tán không còn dấu vết, hắn rốt cục đã đi đâu? Lúc này Lâm Phàm đã tiến nhập trạng thái ẩn thân, đứng giữa mặt đám cổ tộc chí cao, hắn vô cùng lo lắng, ngay cả thờ mạnh cũng không dám, sợ bị đối phương phát hiện, điển hắn đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Trong lòng Lâm Phàm thầm nói, chuyện lần này diễn ra quá nhanh, để Lâm Phàm không phản ứng kịp. Lúc trước, gặp phải Thánh và Kiệt còn chưa tính. Phí chín châu hai hồ mới chấn áp được bọn chúng Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi Nhưng không nghĩ tới bị thiên ý theo dõi Thiên ý là cái gì Chỉ cần người có đầu óc bình thường trong lòng đều biết Nhưng mà chuyện khốn nạn nhất Vẫn chưa phải là chuyện này Mà là chuyện năm đại chí cao sông ra chặn đầu hắn, Từng tên từng tên Nhưng mới đi đập đá vậy vậy Vừa thấy lâm phàm xong, Vừa thấy lâm phàm đã xông ra chặn đầu cướp sắc Bây giờ vất vả mới có một cơ hội đào tàu Sao có thể để bọn chúng tóm lại được Thập tử vô sinh à Chỉ có thể dựa vào trí thông minh tuyệt đỉnh của mình Mới có tìm được một chút hy vọng Trong tình huống thập tử vô sinh này Tiền run dế kia rút cuộc trốn đi đâu rồi Năm đại chí cao nghi ngờ vạn vần Không biết con chuột kia đã chạy đến nơi nào Một trí cao thân cao vạn trưởng Phát ra hai đạo kim quang Hai đạo kim quang này quét qua thiên địa Sau đó tiêu tan Vùng thế giới này không có thân ảnh quán Những trí cao còn lại nhớ mày Không thể tiếp thu sự thật này một tên nhân tộc run rẩy là có thể chạy thoát từ tay của bọn họ. lúc này lâm phàm thở dài một hơi nguy hiểm thật. lúc tên khổng lồ cái giò xét thiên địa lâm phàm toát mồ hôi sợ đối phương phát hiện gián nhưng nhìn tình huống hiện tại chỉ chắc đã an toàn rồi. <cười> hệ thống không hồ hệ thống một khi đã ẩn giấu khí tức coi như trí cao cũng không thể tra ra thuật ẩn thân đúng là lựa chọn đúng đắn bao lần gặp nguy hiểm rồi đều dựa vào cái thần kỹ này có thể trở về từ cõi chết một đám lợn ngu ngốc lâm phàm không hưng phấn được bao lâu đột nhiên có âm thanh uy nghiêm vang đến thanh âm giống như là lưỡi dao sắc bén cắt hư không thành từng khối trong chớp mắt trong lòng của lâm phàm vô cùng kinh hãi từng lưỡi dao sắc bén kia sắp ba chạm tới mình thôi xong rồi thiền ý chết tiệt thân hình của lâm phàm lấp lóe từ hư không thoát ra đối mặt với năm đại chí cao đáng ghét nguyên lai tên này dễ nãy giờ đều ở đây đây rốt cục là cái công pháp gì Tại sao có thể che dấu hơi thở và tránh được dò xét của chúng ta Lát nữa bắt được hắn Phải xem công pháp này như thế nào Hắn đã giết thánh Tất nhiên đã chiếm hết bảo bối của thánh Chúng ta cần giết chết thánh Sau đó chia bảo bối kia ra Năm đại trí cao tung ra trăm quyền nghìn quyền Mỗi quyền đều ẩn chứa sức mạnh Có thể đập tan một thế giới Xem ra chứ có thể liều mạng, Nếu không thì cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn Bát hoang đục hợp Duy ngã độc tôn Lâm Phạm lập tức đánh ra một chiêu, tất cả võ đạo thần thông đều ngưng tụ trong chiêu này. Lâm Phạm nắm giữ tối cường hệ thống, mỗi lần thăng cấp đều cần rất nhiều điểm kinh nghiệm. Lâm Phạm đã đoạt, Cấp đoạt bản mệnh, tinh khí thần của không biết bao nhiêu cường giả, nên căn cơ quán vô cùng vững chắc. Trong cùng bậc là tồn tại vô địch, coi như là vượt cấp kiêu chiến cũng không thành vấn đề. Nhưng Lâm Phạm biết một đòn toàn được quán không thể chống đỡ được cổ tộc chứ cả. Chẳng lẽ phải sử dụng thiên địa chân kinh sao? Không phải tới thời điểm vạn bất ác dĩ, Lâm Phạm không muốn sử dụng nó. Đúng lúc này, có một cỗ sức mạnh kinh khủng đánh tới, lông mày của Lâm Phạm ngưng lại. nguồn sức mạnh này không thể chống đỡ được. Nếu như không sử dụng thiên địa chân kinh, thì hắn tòi mất. Đinh, hệ thống dung hợp thành công cổ thánh thế đàn. Đinh, hệ thống thu được chức năng mới. Thiêu đốt nửa triệu thánh dương đàn có thể đánh mở hàng rào vạn giới, đi qua một thế giới khác. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phạm nghe được tiếng thông báo của hệ thống đột nhiên vui vẻ. Mẹ nó, tới đúng lúc quá. Đòn mạnh nhất của Ngũ Đại Chí Cao, trấn áp lâm phàm rất dễ dàng, nhưng mà lại đánh hụt. Sức mạnh mênh mông chọc thiên địa thành trăm lỗ ngàn lỗ thủng, nhưng mà thân ảnh của tên nhân tộc kia lại không biết đi nơi nào. Tên kia lại trốn ở đâu rồi? Ngũ Đại Chí Cao tức giận muốn đổ tung, một tí nữa thôi đã đắc thủ, nhưng lại để hắn chạy mất, không khiến cho người ta vẫn nộ sao được. Ngũ Đại Chí Cao đồng loạt dò xét hư không. Hy vọng thiên ý có thể chỉ ra con đường sáng, nhưng thiên ý vẫn trầm mặc không nói. Cái tiền kế đã hoàn toàn biến mất, chứ không phải là như lúc trước. Cổ thánh tế đàn, Chả lẽ hắn đã mượn dùng sức mạnh cổ thánh tế đàn? Trong lòng thiên ý hiện ra suy đoán này, nhưng rất nhanh phủ nhận. Cổ thánh tế đàn tuy có thể câu thông vạn giới, giúp chủ nhân có thể qua lại các thế giới, nhưng muốn đi đến một thế giới nào đó, nhất định là phải có một tọa tọa tiêu mới được. Mà hắn chỉ vừa có được cổ thánh tế đàn Sao có khả năng nắm giữ bản lĩnh đó Bất quá cũng không sao Chẳng lâu nữa vạn giới sẽ liên thông Tất cả các phương thiên địa đều sẽ bị án trì phối Tuy là nhân tộc kia đang giữ cổ thánh thế đàn Nhưng cuối cùng vẫn nắm trong tay của án mà thôi Thiên địa đảo lộn Dù Lâm phàm đã có tu vi nghịch thiên Cũng có cảm giác ốm ngén Thiều đốt nửa triệu thánh dương đàn Có thể qua lại giữa các thế giới Vừa nãy hệ thống không lên tiếng Chẳng đã đang nghiên cứu cổ thánh thế đàn hay sao Lâm phàm Trận mở hai mắt, cảm thấy vùng thế giới này lại sọc quen thuộc như vậy. Hóa ra đinh khí huyền hoàng giới lại mỏng manh như vậy. Trước kia hắn còn ở huyền hoàng giới, Lâm phàm không cảm giác đinh khí khác biệt gì. Nhưng lần này trở lại, hắn phát hiện linh khí ở đây vô cùng mỏng manh, không bằng một phần ngàn của cổ thánh giới. Lúc phá rào chắn các giới, đống thánh dương đàn như một tòa tiêu sở tiểu sơn hoàn toàn bị thiêu đốt, hóa thành một thánh thánh dương đàn cựu lòng chui vào cổ thánh thế đàn. Mà cổ thánh thế đàn giống như là một cây đại thụ, vô số cành cây xuyên qua vô số hư không, kéo tới một thế giới, một cái ý nghĩ, muốn đi đâu là có thể đi đó. Lâm Phàm vào cổ thánh giới gần 5 năm rồi, đã đi đúc trở về đây nhìn một chút. Mẫu chốt chính là mang vài người đi theo, vạn giới liên thông, tất cả các đại thế giới đều phải gặp xui xẻo không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Lâm Phàm nhìn xung quanh, thấy đây là một cánh rừng rậm cổ thụ mênh mông vụt lên từ mặt đất che kín bầu trời Liệt dương trói mắt Chỉ có thể xuyên thấu qua những khe hở giữa tầng lá cây dài đặc Ào một tiếng Âm thanh của gió Của lá cây hòa vào nhau Nhưng lúc này Lâm Phạm đã nghe được tiếng bước chân rồn rập Về mặt hắn có chút quái gì Không lẽ trở về lại gặp sự tình như thế này Sau đó Lâm Phạm xoay đầu Chỉ thấy vương xa đang diễn ra một trận xung đột Khi tức không phải là rất mạnh Nhưng cũng tu vi nhập thần bất quá đối với Lâm Phàm bất kể là nhập thần tiểu thiên vị hay đại thiên vị hết thầy đều là run rế trước đây nếu gặp chuyện như vậy hắn nhất định sẽ âm thầm lại gần sau đó đánh nhét một phát nhưng mà bây giờ đã không còn nhỏ yếu như xưa hết thầy đã quá yếu đều yếu đến mức lời động thủ với bọn họ Tặc tử người phế thiếu gia của chúng ta đã phạm một sai lầm lớn nếu người không muốn tông môn của mình bị diệt hãy bó tay chịu trói theo ta trở về chờ xử lý đi một ông già có ánh mắt lanh đợi, khi tức giận gào nói Thân thể có chút già nua kia Tự như là chúa tể trong vùng thế giới đó Thân thể giống như là một cái chuôi kiếm Chưa từng ra khỏi vò Sừng sững ở nơi đó Lúc này hai nữ tử và một đám binh lính Mặc giáp vàng vây quanh ông lão Vô cùng âm trầm tàn ra khí tức Làm cho người ta kinh hãi Hắn khinh bạc xương bội ta Hết thầy đều do gió gạt bão Một nữ tử có vẻ bạc kênh nghỉ Đang bị bao vây vẫn không sợ hãi Mà cô nàng này Được cô gái bảo vệ ở sau lưng Vóc dáng nhỏ xinh Lại xinh đẹp như hoa Nhất cường nhất động Có chút nhu nhược Hừ Ông lão vung tay một cái Nhìn thẳng hai người Bó tay chịu trói Bằng không Hoa giản tông Sắp vì các ngươi mà biến mất khỏi thế giới này Lúc nói đến hai chữ biến mất Ngữ khí đột nhiên tăng mạnh Sát khí bốc lên Không giống như đang nói đùa Ai làm nấy chịu Có thủ đoạn gì thì cứ hướng về ta này Liên luyện tông muốn làm cái gì Chẳng lẽ đây là phong cách làm của vương gia các ngươi trong lòng Tần Nguyệt Nhi vô cùng oán giận. Nàng không ý tới cái tên công tử ca khinh bạc sư muội nàng, lại là thiếu gia của vương gia Thiên xuân Thành. Hoa Giản Tông chỉ là một môn phái nhỏ, chờ qua mấy trăm năm phát triển mới từ từ trở thành một môn phái trung đẳng. Đối với tông môn mà nói, tất cả các gia tộc trong thế tục đều lẫn còn kiến hồi, vùng tay một cái là có thể trấn áp. Nhưng vương gia này không phải thế gia bình thường, nghe đồn vương gia có chỗ dựa rất lớn, bất kể tông môn cường đại cỡ nào đều lễ bái lễ đãi ba phần. Mà vương gia lại có thực lực vô cùng mạnh mẽ Dù cao đẳng tông môn Thì cũng không phải là đối thủ <cười> Thiếu gia nhà ta Là người tôn quý bậc nào Bây giờ các người nói phế liền phế Coi như toàn bộ hoa giản tông Cũng không bằng một cộng tác của thiếu gia chúng ta Đừng nghĩ đến cửu tiêu tông Chỗ dựa của hoa giản tông các người Thì vương gia chúng ta không dám đụng tới các người Người cần phải biết Lão gia nhà ta có vô số liên hệ với thánh mà tông Lúc nói tới lão gia của hắn trong mắt lão già lộ vẻ tự tin đặc biệt khi nói đến thánh ma tông thì vẻ kiêu ngạo càng ngày càng trở nên nóng bỏng đúng lúc này hư không bỗng nhiên bị xé rách một bóng người xuất hiện tông chủ tần nguyệt nhi khi nhìn bóng người kia trong lòng vui mừng nàng không phải là đối thủ của lão đầu kia nhưng tông chủ đã tới nàng yên tâm phần nào long quản gia một bà lão cầm quải trượng trôi nổi trong hư không biểu hiện đầy kính uy nói Hoa giản lão bà, chuyện này để ngươi nói đi, vương gia chúng ta sẽ không tùy ý khi dễ người, nhưng cũng không phải là hạng người để người khác khi dễ. Ông lão nói, tần nguyệt nhi nghe xong trong lòng xem thường, vương gia sẽ không tùy ý khi dễ người. <cười> có thể đi thiên sơn thành hỏi một câu, có bao nhiêu người từng bị công tử vương gia bắt nạt? Hoa giản bà lão nhìn hai đồ nhi của nàng, trong mắt lộ vẻ giận dữ. Nguyệt nhi, hai người các người hãy đến vương gia đi. Tần Nguyệt Nhi vốn cho rằng tông chủ sẽ giúp các nàng Nhưng không ngờ tông chủ lại bảo các nàng đi vương gia Chuyện này Tông chủ Là thiếu gia của vương gia khinh mặt sư muội Nên đệ tử mới ra tay Tần Nguyệt Nhi hô Nàng không biết mình đã làm sai chỗ nào Nhưng đối với hoa giản lão bà Chuyện này không thể giúp được Vương gia là quái vật mà nàng không trêu trọng nổi Cũng không thể trêu trọng. Hoa giản tông các nàng là tông môn trì nhận nữ Không biết bị bao nhiêu tông môn nhìn chằm chằm đây Nếu không có cửu tiêu tông Sợ đã sớm bị các tông môn các chia nhỏ rồi Mà bây giờ Vương gia không phải là thế gia bình thường Coi như cửu tiêu tông Cũng không thể bảo vệ được hoa giản tông được Hoa giản lão bà Chuyện này ngươi yên tâm Sẽ không nên bị theo hoa giản tông các ngươi Còn hai đệ tử của ngươi Chúng ta sẽ mang về Giao cho gia chủ xử lý Ông lão nói Khẩn cầu long quản gia Có thể lưu một mạng cho hai đồ nhi của ta Chẳng biết vì sao Lâm Phạm luôn có cảm giác chuyện này có một ít liên hệ với hắn Không ổn nhá. Hắn làm người luôn điệu thấp Rất có quyền tắc Chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp Sao cứ có chuyện là liên quan đến hắn không thôi vậy Vương Gia Thánh Ma Tông Cửu Tiêu Tông Lâm Phạm thừa nhận Hắn cùng hai cái tông môn vừa nêu có chút liên quan Nhưng mà Vương Gia thì có liên hệ gì Vương Gia là cách quỷ gì Lâm Phạm càng nghĩ càng rối. Chẳng qua lão già đã bắt cô hai cô gái đi Lâm Phạm đền theo sau hắn phải xem thử rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra thiên sơn thành vẫn là một tòa thành thị không mấy nổi danh mấy năm gần đây lại phát triển rất nhanh chóng trở thành một trong những tòa thành lớn nhất huyền hoàng giới các ngươi nhìn kìa có hai cô gái bị bắt về ai đáng thương không biết sao lại đắc tội vương gia đúng là số khổ mà đúng đấy hai cô gái này là đệ tử của hoa giản tông nhưng hoa giản tông so với vương gia không thể nghi ngờ chính là tiểu vua gặp đại vua căn bản không thể so sánh Các người nhìn kìa Đó không phải là tông chủ hoa giản tông sao Nhìn xem Hình như đến thỉnh tỗi vương gia thì phải Trên đường lớn thiên sơn thành Quần chúng không ngừng thảo luận về chuyện này Không lâu lắm Hai cô gái bị bắt được đưa vào vương gia Mà Lâm Phạm đang đứng ở trước cửa vương gia Nhìn hai con thạch sư ở trước cửa Nhất thời cả kinh Ở bên trong con sư tử đá này Ẩn dấu một loại sức mạnh thần bí Tuy rất nhỏ bé Nhưng đối với người huyền hoàng giới Không có ai có thể địch nổi Mẹ nó Đây không phải là lực lượng của thiên đạo sao Vương gia Vương tiểu lục Lâm Phạm nhớ lại ký ức năm xưa Lên cổ thánh giới 5 năm, năm Lâm Phạm đã quên một ít chuyện Bây giờ thăm lại trốn xưa Gợi đến ký ức trong lòng. Chỗ dựa của vương gia Không phải là ta chứ Lâm Phạm đột nhiên nhớ lại chuyện này Lúc hắn rời đi Hắn để thiên đạo che chở vương gia Nếu có dám đụng tới vương gia Thì toàn bộ chém sạch Lúc còn trong tông môn Lâm Phạm đã hứa những điều này Sau này tự nhiên hoàn thành hứa hẹn, nhưng bây giờ nghĩ lại, hành động lúc trước oán quả thực là khủng khiếp. Thiên đạo che chở. Trong huyền hoàng giới, thiên đạo là lão đại, có được thiên đạo che chở không phải là phi thiên sao? Vương Tiểu Lục nhất định đã làm rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng tất cả báo ứng đều ở trên người mình. Tiểu gia đúng là đen đủi mà, từ lúc đến cổ thánh giới, một ngày tốt lành đều làm gì có, không phải bị kẻ này truy sát thì bị kẻ khác tìm giết, bộ đẹp trai cũng tội hay sao? phòng khách Gia chủ họ vương đang ngồi ở chính giữa Trái phải là những khách khanh của gia tộc Thực độc những khách khanh này đều rất mạnh mẽ Cường giả đại thiên vị cảnh giới Cũng có mấy vị Lạch cảnh Long quản gia lô hai người tần nguyệt nhi ra Gia chủ Người đã mang về Ông lão cùng kính nói ừ. Gia chủ họ vương gật đầu Sau đó nhìn hai người tần nguyệt nhi Nhìn một hồi thả chánh trà xuống Người cũng đã biết Một cước kia của ngươi suýt chút nữa đã đát mệnh cân của con trai ta Hừ, <cười> đáng đời Tần Nguyệt Nhi ngẩng đầu lạnh lùng nói Làm cạn Long quản gia đứng một bên Nghe những lời này nhất thời giận dữ Vừa muốn dơ tay lên Lại bị vương gia chủ ngăn cản. Ngươi đừng giả mù xa mưa Muốn giết cứ giết Tần Nguyệt Nhi đã tự làm tự chịu không liên quan tới người khác Nguyệt Nhi Người nói lăng nhăng gì đấy Vương gia chủ tiểu đồ còn trẻ vô chi Hãy tha cho nàng một mạng Hoa giản lão mở miệng cầu xin Lâm Phạm đang ẩn trong hư không như một màn trước mắt không khỏi cảm thán cô em này có tính cách nhỉ Bất quá không nghĩ tới mấy năm không gặp Vương Tiểu Lục dù đã là gia chủ nhưng vẫn như xưa vẫn là Vương Tiểu Lục trước kia không có bao nhiêu biến hóa xem ra kẻ biến hóa duy nhất chính là con trai hắn thiếu gia thiếu gia người thương thế còn chưa lành đâu. Vừa lúc đó có một bóng người vội vã đã xông vào con đàn bà thối kia dám tổn thương ta. Khi nghe tin nữ hung thủ xém chút nữa đã phế mình bị bắt, Vương Tiểu Minh không nhịn được, hung hăng xông vào. "Im miệng." Vương gia trù nộ quát, nhưng Vương Tiểu Minh lại không sợ chút nào. "Cha, người cũng đã bắt được, cha hãy mau báo thủ cho con. Vương gia chúng ta không phải là người nào cũng có thể khi dễ nhờ." Vương Tiểu Minh cao giọng nói. Lâm Vàm nhìn Vương Tiểu Minh trước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không cách nào có thể liên hệ với đứa trẻ lúc trước. chưa có 5 năm. Hắn dường như đã trở thành một người khác Huyền hoàng giới tôn trọng võ đạo Một đứa trẻ khi lên 10, 12, 13 tuổi Huyết dịch trong cơ thể từ từ phát triển Nhanh chóng phát dục Giống như là người trưởng thành Cảnh giới nhập thần sơ cấp Tu vi như thế không thấy mất mặt sao Lâm phàm nhìn tu vi vương tiểu mình Không khỏi bất đắc dĩ đắc đầu Tiểu tử này trở nên hung hăng Bá đạo như vậy Mà giờ vẫn sống Xem ra có quan hệ rất lớn với mình Lâm phàm nhớ mang máng Năm năm trước Khi tiểu tử này gọi mình một tiếng ba bá Khí vận đã thay đổi Như là mặt trời ban trưa Từ nay về sau hắn có đại khí vận Ra thần Đánh đầu thằng đó Không gì cả nổi Gặp thần sát thần Gặp vật giết vật Vương tiểu mình Thế đạo truyền vận Báo ứng xác đáng Người sẽ có báo ứng Tần Nguyệt Nhi tức giận truyền nguyên rủa Báo ứng Vương tiểu Minh ta chưa bao giờ sợ báo ứng Vương tiểu Minh lạnh lùng Nói một tiếng Sau đó quay đầu cha. Người hãy phòng ấn tu vi của nàng ta đi. Sau đó giao nàng cho ta. Vương thiếu gia, Xin nể mặt bà lão này mặt tha cho nàng. Hoa giản lão bà nhìn tình cảnh trước mắt. Không khỏi mở miệng cầu xin. Lần này mặt mũi của ai cũng không cho. Con bộ này đánh ta. Đánh gần như sắp vế. Sao có thể tha cho nàng được. Vương tiểu minh khoát tay. Không nể mặt tông chủ hoa giản tông chút nào. Người đừng tới đây. Tần Nguyệt Nhi nhìn thấy Vương tiểu minh đi về phía nàng. Nhất thời tức giận. <cười> Đánh ta, lát nữa ta cho người biết Đánh ta sẽ có kết cục gì Vương Tiểu Minh cười lạnh Vương Tiểu Lục nhìn hành động của con mình Không khỏi lắc đầu thở dài chuẩn bị mở miệng ngăn cản Bây giờ, con trai hắn đã bình an vô sự Nên hắn cũng không muốn truy cứu tiếp Vừa lúc đó một màn khiến Vương Tiểu Lục khiếp sợ xảy ra Tần Nguyệt Nhi liên tục cười lạnh Khí tức không ngừng tăng vọt Đồng thời xung quanh nàng Phiêu đãng mấy viên đạn màu trắng cửu Tiêu thần đôi hoạt Mọi người nhìn thấy đầu đạn màu trắng kia, nhất thời kinh hãi biến sắc. Cửu Tiêu Thần Lôi Hoàn chính là vũ khí của Cửu Tiêu Tông, nếu như kích nổ, dù có đại thiên vị cao thủ, đều bị thương tổn. Công tử bột, Người theo ta đồng thời xuống địa ngục đi. Tần Nguyệt Nhi đã làm xong quyết định, nếu như nàng rơi vào tay của hoàn Hoàn Khố đại thiếu sẽ vô cùng thê thảm, chẳng bằng trực tiếp tự bạo, dùng mạng đổi mạng. Con trai, cẩn thận. Vương Tiểu Lục đột nhiên đứng lên, tuy tu vi quán không cao, dù vương gia địa vị cao như thế nào nhưng mà tu vi vương tiểu lục đến hiện tại cũng chỉ dừng lại ở thập nhập thần sơ cấp nếu như cửu tiêu thần đồi hoàn nổ tung ngoại trừ đại thiên vị cao thủ còn lại tất cả đều sẽ chết quả nhiên khi nữ nhân lại điên cuồng thực là đáng sợ sư phụ đồ nhi không muốn cùng với sư muội triệu nhục chỉ có thể như vậy mới có thể giải thoát tần nguyệt nhi liếc mắt nhìn hoa giàn lão bà dẫn động cửu tiêu thần hoàn đồi không kịp rồi một vài khách hành vương gia vừa định áp chế nàng xuống Nhưng cũng không còn kịp Lâm phàm thế cảnh này cũng bất đắc dĩ thở dài Búng ngón tay một cái Hư không lập tức đông lại Kiểu tiêu thần lôi vừa muốn nổ tung Đã hoàn hảo như lúc ban đầu Rớt xuống đất Làm sao có thể Thời khắc này Sắc mặt Tần Nguyệt Nhi trắng bạch Nàng không nghĩ tới sự tình chữ biến thành như vậy Lòng quản gia đột nhiên và ứng Ở trong nhà mắt áp chế Tần Nguyệt Nhi xuống Cái con đàn bà thối ghê tởm Người còn muốn lôi kéo bản thiếu gia chết cùng Vương Tiểu Minh đổi giận Đánh một quyền hướng về phía nàng Tần Nguyệt Nhi nhắm mắt Như là sắp được giải thoát Nhưng vào lúc này lại truyền tới thanh âm của thiếu gia ăn chơi bởi kia Buông ra Buông ta ra Trong hư không Có một bàn tay vô hình treo Vương Tiểu Minh trong hư không Hai chân cách mặt đất Không thể động đẩy Là ai Mọi người đều thất kinh Bọn họ không nghĩ tới Vẫn còn có người nần trốn ở một bên Nhưng một chút cảm giác bọn họ Cũng không có Một tiếng thở dài Giống như sấm nổ trong lòng mọi người Tần Nguyệt Nhi nhìn muốn phía hư không Muốn tìm ra người bí ẩn này Trong đây không thiếu cường giả Đại thiên vị đại viên mãn Thậm chí có cường giả ngưng tụ được hơn 10 đạo quy tắc trì liên Nhưng không có ai có thể tra xét ra vị trí của đối phương Huyền hoàng giới Khi nào có cường giả như vậy Các hạ là ai Kính xin hiện thật Vương Tiểu Lục nhìn chằm chằm vào hư không Ông quyền nói Đối với sự an toàn của hải nhi Hắn hết sức yên tâm Tuy tiểu minh bị đối phương khống chế Ở trong tay Nhưng hắn biết thiên đạo huyền hoàng giới Vẫn một mực chăm sóc cho họ vương Thời khắc nguy hiểm đến tính mạng Thiên đạo sẽ hiện ra bảo vệ họ Bảo vệ đời đời con cháu vương gia Mấy vị khách hành hai mặt nhìn nhau Tuy bọn họ nghe được tiếng thở dài Nhưng không thể cảm nhận được tung tích của đối phương Chuyện này Quả thực không thể tưởng tượng nổi lưu lão Ngài không cảm giác được sao Một khách hành cùng kính hướng về ông lão kế bên hỏi Lão già có tu vi cao nhất ở đây Lão đã ngưng tụ luyện ra 12 quy tắc trì liên So với thái thượng trưởng lão trong vài đại tông môn không kém bao giờ Nhưng hôm nay Nghe cả lưu lão cũng cho mày Điều này khiến cho mọi người khiếp sợ Giờ khắc này mọi người nhìn mọi thứ ở hiện trường Nội tâm có chút bất đắc dĩ Vương tiểu minh này sai rồi Cái tốt không học Lại đi học theo bọn công tử bột Nếu không phải bồn thiếu giá chống đỡ cho người Nói công chừng người sớm đã bị loạn đao chém chết. Tiểu lục trong hư không lại truyền đến thành âm. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Tiểu lục. Đây chính là tên của vương gia chủ Nhưng từ khi vương gia trở nên cường đại. Không còn ai dám gọi danh tựu này. Bởi vì cái tên này quá tục. Vương tiểu lục biến sắc. Rồi lại nghi hoặc giống người đang nhớ lại cái gì. Vù một tiếng. Hư không rung động. Lâm Phạm chuẩn bị đi ra Khi chân thân của Lâm Phạm xuất hiện Tất cả khách khanh nhà họ Vương liền bao vây hắn Tần Nguyệt Nhi nhìn thân ảnh to lớn trước mắt Dù hắn im lặng không nói gì Nhưng mái tóc dài không gió tự bay Lại mê hoặc tâm trí của nàng Là hắn cứu mình Nhưng hắn là ai Tần Nguyệt Nhi nghi ngờ ở trong lòng Không khỏi suy nghĩ lung tung Bây giờ tu vi của Lâm Phạm đã đạt đến Thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất Khi chất bản thân đã sớm siêu phàm thoát tục Có thể nói, bây giờ hắn chính là tiêu điểm của cả thế giới. Ngươi là ai? Vì sao lại đến vương gia làm cặn Những khách hành kia lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn họ biết người trẻ tuổi lúc trước mắt này không đơn giản. Các người tránh ra đi! Lúc này về mặt vương tiểu lục kích động nhìn người trước mắt. Ra lệnh cho mọi người tránh ra. Khuôn mặt quen thuộc kia khiến cho cả đời vương tiểu lục không bao giờ quên. Hôm nay lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Vương tiểu lục cảm giác đây không phải là hiện thực. Từ sau khi vương gia quật khởi, vương tiểu lục cũng có tìm hiểu qua người giúp hắn là ai. Khi hắn biết được thì cho rằng cả đời này không có duyên gặp lại. Nhưng mà không ngờ, hôm nay hắn cứ như vậy xuất hiện trước mặt mình. Vương gia chủ cẩn thận! lưu lão cảnh giác nói. Lão rất cảm kích đối với vương gia chủ. Vì khi hắn bị người đuổi giết rồi chạy trốn tới đây, được vương gia chủ thu nhận giúp đỡ. Sau đó trở thành khách khanh ở trong vương gia. Đồng thời, vương gia còn lấy ra một lượng lớn tài nguyên cung cấp cho hắn tu luyện. Chuyện này đối với Lưu Lão mà nói Chính là ân tái tạo Vương Tiểu Lục quát tay nói Không có chuyện gì Nếu hắn muốn giết ta Trên đời này không ai có thể ngăn cản Vương Tiểu Lục nói ra lời này Tất cả mọi người đều kinh ngạc Sau đó càng tò mò Nhìn người trẻ tuổi trước mắt này Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai Là khiến Vương gia chủ lại nói như vậy Nghĩ tới nghĩ lui Vẫn không nghĩ ra Đại ca Hai mắt Vương Tiểu Lục đỏ ửng Âm thanh có chút khàn khàn Hả? Cái gì? Mọi người cảm giác mình đang nghe lầm Gia chủ vương gia gọi người trẻ tuổi trước mặt này là đại ca Mọi người đồng loạt xoay người nhìn lâm phàm nhưng Như là nhìn sinh linh ngoài hành tinh vậy Tần Nguyệt thì đột nhiên trùng lòng xuống Nàng không nghĩ tới người trẻ tuổi này quên biết vương gia Chuyện này... Lâm ba bá Vương tiểu mình bị ở treo ở giữa không trung Hồi phục lại tinh thần Sau đó nghi hoặc hỏi Lâm từ xoay chuyển như nhớ ra cái gì Một vài hình ảnh như bản thức phim quay chậm tràn vào trong đầu Vương Tiểu Minh Vương Tiểu Minh rốt cục cũng nhớ ra Lâm bá bá, cháu là Tiểu Minh Cháu bị xu nữ nhân này khi dễ bà bá phải làm chủ cho cháu Vương Tiểu Minh tuy có duyên gặp gỡ Lâm Phạm một lần Nhưng hắn mãi mãi nhớ ký một chuyện Chính là lúc mình còn nhỏ Lâm bá bá từng xoa đầu mình Bởi vì ngươi là Tiểu Minh Nên ngươi mới còn có cơ hội nói chuyện Bằng không, ngươi đã là một cái xác chết rồi Lâm Phạm lạnh lùng nói Hắn không nghĩ tới Mới chỉ có mấy năm không thấy Tiểu Minh từ một đứa trẻ thuần khiết Lại biến thành một tên công tử bột Quần áo là lụa Việc này hắn làm không biết là đùng dùng từ gì Có thể diễn tả Lâm ba bá Ngày đừng làm cháu sợ Tiểu Minh biết lỗi rồi Vâng tiểu Minh nghe lời này Nhất thời gào khóc Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lâm Phạm Nó sợ đến mức trái tim Nhỏ không dám dám đập mạnh Lâm Phạm nhìn tình huống trước mắt Ngược lại cũng hơi buồn cười Đối với việc này thằng nhỏ có phải là công tử bột hay không Lâm phàm không quan tâm Mình còn không phải là người tốt Công tử bột thì là thế nào Lâm phàm tiến lên phía trước cười cười Rồi vỗ đầu Vương Tiểu Minh Giống như khi nó còn bé vậy Cảm giác này đối với Vương Tiểu Minh mà nói Cực kỳ quen thuộc Đinh phát hiện mệnh vận chi tử Trung cực cưu hận thể Lâm phàm đang muốn nói gì đó Nhưng trong nghe mắt Lại ngậm miệng nội tâm đang bình thản lúc này đột nhiên nhảy lên gợi ý của hệ thống là gì đấy vận mệnh chi từ trung cực cưu hận thế trong trời đất vạn vật đều có linh phải luận theo sức mạnh của thiên địa tập hợp đại khí mà sống chính là đứa con của số phận những người này có ngàn vạn nhưng trong cuộc đời ngàn vạn đứa trẻ này luôn có chung một địch thủ địch thủ hiện ra ngăn cản bước tiến của những đứa trẻ này nếu có thể không chết bọn chúng sẽ vươn lên đến, đến đỉnh cao của cuộc sống gọi là mệnh vận chi tử trung cực cửu hận thể. còn mẹ nó, lâm phàm nghi ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ gặp qua cái thể chất này, cũng không hiểu nổi sao vương tiểu minh lại có. lâm phàm cẩn thận nhìn vương tiểu minh, khiến nó cảm giác không ổn, tóc gáy dựng ngược lên. đúng rồi, nhất định là do mình cho vương tiểu minh mở ngón tay vàng quá lớn, nên vật cực tất phạt. ban đầu mình chăm sóc, nên nó trở thành chủ giác bệnh, sau đó do mình mở ngón tay vàng quá lớn dẫn đến việc xuất hiện sự tương phản, trở thành địch thủ trong đời của ngàn vạn đứa con số phận. Vương Tử Minh chính là cái giỏi tôi luyện cho những đứa con số phận, thỉnh thoảng đánh mấy cái để bọn chúng có thể vươn mình, trở nên mạnh mẽ không ngừng tu luyện đến đỉnh cao. Vì chứng thực ý nghĩ trong lòng, Lâm Phàm nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, tư chất thượng thừa, đồng thời trong cơ thể còn ẩn nút một đạo thuần niệm đang ngủ say. Và cái tính cách không sợ sinh tử lại hoàn toàn phù hợp. Lúc này Lâm Phạm hết chỗ nói rồi, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành kết diễn dạng như vậy. Tâm tư Lâm Phạm chuyển động, nghĩ đến một đại kế lâu dài. Tiểu Minh đều do bá bá hại người, nếu hôm nay đã như vậy, thì chỉ có thể oan ức người thôi. Trong lòng Lâm Phạm thở dài, vì đại kế, một chút đầu đớn này tính là gì? À, mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và là các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.